Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 647 chỉ có tiêu gia tiêu diễm phiên vân hội ở đệ ngũ trọng thiên cũng là có không kém danh tiếng. Bọn họ rất nhiều tu luyện giả đều là nghe qua phiên vân hội đại danh. Dù sao đây là trợ giúp người khác làm việc, hiệu suất rất cao công hội. Ngay sau đó, mọi người đem ánh mắt nhìn về vân điên đối thủ, lâm viêm. Tiểu tử này là ai bằng chừng ấy tuổi. Lại nắm giữ bát tinh linh hoàng thực lực. Quá biến thái chứ toàn bộ đệ ngũ trọng thiên. Sợ là chỉ có tiêu ra tiêu diễm chứ nhìn không giống à tiêu diễm ta gặp một lần. Không có hắn xoái a các xem cuộc vui tu luyện giả ánh mắt nghi hoặc rơi vào lâm viêm trên người. Bọn họ cũng muốn biết, lâm viêm rốt cuộc là ai bằng chừng ấy tuổi, liền nắm giữ bát tinh linh hoàng thực lực. Bực này thực lực mạnh mẽ tuyệt đối không phải phổ thông tu luyện giả có thể so sánh Nhất là thiên phú đơn giản là yêu nghiệt cực kỳ Toàn bộ đề ngũ trọng thiên thiên phú mạnh nhất không ai bằng tiêu gia tiêu diếm Nhưng là người này trước mặt cũng không phải là tiêu diễm Kia rốt cuộc là người nào mọi người hiếu kỳ quan sát chiến đấu đối với lâm viêm vô cùng hiếu kỳ Lâm viêm một chiêu thiên sát tinh la bị vân điên hoàn toàn cho phá giải sau áp lực tăng lên gấp bội Như vậy thực lực hắn hôm nay sợ rằng phải đem tự mình lực lượng toàn bộ đẩy ra ngoài Kia! Cháy lên vi! Oanh! Lâm viêm lầm bẩm một lời lãnh đảm màu đỏ thiên hỏa Đột nhiên lấy điên cuồng tư thái mánh liệt lên hắn phí tức toàn thân Cũng trong nháy mắt này bành chứng đến cực hạn Thiên hỏa phóng lên cao, bao trùm một khoảng trời. Lâm Viêm đã không còn giữ lại, dự định toàn lực đánh với Vân Điên một trận. Một mình đấu Linh Tông cấp cường giả, nói thật, Lâm Viêm còn chưa từng có. Hôm nay, vừa vặn thử một chút, chính mình cực hạn. Nếu là nhị tinh, tam tinh Linh Tông có lẽ Lâm Viêm hôm nay đánh cũng không cần đánh sẽ qua đời ở đó. Nhưng là, một tên vừa mới tấn thăng nhất tinh Linh Tông, Lâm Viêm đem hết toàn lực, vẫn có thể đánh một trận. Các ngươi không nên đồng thủ, ta muốn một người đánh bại hắn. Lâm Viêm liếc mắt nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, vẻ mặt thành thật nói. Lâm Viêm ca ca. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đây chính là Linh Tông cấp cường giả. A Một mình đấu một tên Linh Tông cấp bật cường giả. Hơi bị quá mức ngông cuồng một chút Nhưng là Lâm Viêm nói như vậy các nàng cũng không có cách nào Dù sao các nàng đối với Lâm Viêm vẫn là vô cùng biết Lâm Viêm nhận định muốn đi làm sự tình dù ai cũng không cách nào thay đổi Bây giờ các nàng chỉ có thể yên lặng ủng hộ Lâm Viêm Phá phá phá Tiểu tử Ngươi thật đúng là không biết sống chết Lại nghĩ tưởng phải cùng ta một mình đấu ngươi cho rằng là ngươi thật có thể đánh bại ta sao nghe lâm viêm lời nói phân điên nhất thời ngửa đầu cười to lên hắn tựa như cùng nghe khắp thiên hạ buồn cười nhất lời nói như thế Cười nước mắt tràn ra Nhưng mà lâm viêm mặt đầy nghiêm túc cũng không hề để ý phân điên cười to Ngươi bây giờ có thể tận tình cười chờ một hồi ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất thống khổ Lâm viêm lánh lánh nói Linh Tông cũng không phải không cách nào vượt qua Oanh Theo Lâm Viêm tiếng nói rơi xuống Tay phải hắn 5 ngón tay trương khai Nóng bỏng thiên hỏa bay lên Tam thiên vô cực hống hỏa pháp Ngay sau đó Lâm Viêm trực tiếp sử dụng ra bản thân Tam thiên vô cực hống hỏa pháp Hung thú biến hóa Phi điểu biến hóa Khí cụ biến hóa Liên tiếp tam đại loại biến hóa Ở Lâm Viêm một hơi thở bên dưới Hoàn toàn thi triển ra mấy chục loại hỏa diễm ngưng tổ ra đồ vật. Trôi lơ lượng ở giữa không chung. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 648 khiêu chiến cực hạn thật là mạnh khống hỏa năng lực. Tiểu tử này. Quả nhiên không phải là phiếm phiếm hạng người. Tuyệt đối không thể lưu lại. Nhìn thấy lâm viêm thi triển ra thiên hỏa, vân điên sắc mặt nhất thời trầm xuống thầm nghĩ nói. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm lại còn cất xấu ngang ngược như vậy thực lực Trung quanh những thứ kia xem cuộc vui tu luyện giả Cùng với Diệp Hiểu Hiểu Còn có Tiêu Phi Tiêu Linh Nhi Trên mặt đều bị đậm đà khiếp sợ chi sắc thay thế Người này Khống hỏa năng lực không khỏi cũng quá mạnh chứ Một lần tính dùng hỏa diễm huyến hóa ra nhiều độ như vậy Cho dù là Linh Tông cấp cường giả Cũng làm không được đi chửi thề một tiếng. Hôm nay coi như là thấy được cái gì là chân chính yêu nghiệt, trong mắt hắn chúng ta chính là một cái thí. Một cái chớp mắt này, rất nhiều tu luyện giả cũng là chân chính phát hiện mình cùng thiên tài giữa Trinh Lịch thật lớn. Lâm Viêm thật sự biểu diễn ra thực lực, đã hoàn toàn nói cho bọn hắn biết, thiên phú trọng yếu tính. Thiên phú là hậu thiên người, Liễu Mạng cố gắng cũng không nhất định có thể đuổi kịp đồ vật. Lâm Viêm thiên phú Nhất là cao, là cả cửu trọng thiên đại lục công nhận. Đi, theo thiên hỏa một lần tính ngưng tụ ra mấy chục loại đồ vật, có hung thú chim, dụng cụ đao hiếm. Lâm viêm một tay phất lên, cân nhắc con thú sữ chim rất nhiều đao hiếm, đều là điên cuồng hướng vân điên bay qua. Vẻ này khí thế bàng bạc, áp lực thật lớn. May là nhất tinh linh tông cấp cường giả vân điên. Trên mặt cũng vào giờ khắc này xuất hiện một vệt đậm đà ngưng trọng chi sắc. Khống hỏa năng lực rất mạnh, nhưng là hôm nay, ngươi lại giấy rùa như thế nào cũng đừng nghĩ sống đi xuống. Vân Điên cười lạnh một tiếng toàn thân kim loại tính linh khí không có chút nào cất giữ dũng đồng mà ra. Chú ấm lực kim quang Nguyền rủa Từng đảo kim sắc chú văn bắt đầu trải rộng Vân Điên toàn thân. Lâm Viêm rõ ràng nhìn thấy. Vân Điên trên mặt. Bị đậm đà kim sắc trú ấm cho phủ đầy. Cả người nhìn giống như là nhập ma. Cùng lúc đó, vân điên lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lại vọt thẳng phá nhị tinh linh tôn cấp bật cường giả. Đáng chết ra hòa. Cảm nhận được đột nhiên tăng vọt một viên ngôi sao thực lực vân điên, lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Như vậy thực lực cùng hắn trinh lịch hiển nhiên là kéo lớn hơn. Đối mặt cường giả như vậy. Hắn yêu cầu càng liều mạng mới được. Hôm nay, sẽ để cho ngươi biết một chút về Linh Hoàng cùng Linh Tông giữa trinh lệch thật lớn. Hộ thể kim khí. Chấn chỉ nghe Vân Điên một tiếng quát lên. Toàn thân kim loại tính linh khí. Hung hăng chấn đáng mà ra. Oanh. Trong nháy mắt. Lâm Viêm thật sự thi triển ra mấy loại hỏa diễm biến hóa. Đều bị Vân Điên kia linh khí sung một cái. Hoàn toàn phá hủy. Cái gì mọi người chung quanh văn lúc cả kinh, là vân điên thủ đoạn cảm thấy giật mình. Nhưng là cũng ngay lúc đó, lâm viêm thân hình giống như vượt mị xuất hiện ở vân điên đỉnh đầu. Trong tay hắn một cái ngũ phẩm linh khí, phá toái hư đao, ngưng tụ hùng hậu bàng bạc hỏa thuộc tính linh khí. Điện sai trung cấp linh khí, bát hoang thí thần trạm. Chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên. Trong tay phá toái hư đao. Ngưng tụ ra một đảo cử đại hỏa diễm lưới đao Hung hăng hướng về phía vân điên đỉnh đầu chặt xuống Vân điên nhất thời kinh hãi Căn không dịch rút người ra lui về phía sau Chỉ có thể nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể linh khí Ở quanh thân đúc lên một tầng phòng ngự Ngăn cản lâm viêm địa sai trung cấp linh khí Bát hoang thi thần chạm Quanh Một giây ghế tiếp lâm viêm hỏa diễm to lớn lưới đao Hung hăng chém vào vân điên trên đỉnh đầu linh khí bình trướng phía trên. Một đảo đinh tai nhức ấp tiếng nổ truyền khắp không trung. Toàn bộ tu luyện giả nhìn thấy trước mắt một màn này. Đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh khủng này một đòn, lại hoàn mỹ trúng mục tiêu vân điên đầu. Tha cho là một gã linh tông cấp cường giả, bọn họ cũng vì này cảm thấy sợ hãi. Dù sao, một đao kia linh khí quy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn là đón đầu chặt xuống. Cho dù là Linh Tông cấp cường giả, coi như bất tử. Bọn họ cũng cảm thấy, Linh Tông cường giả khẳng định cũng không chịu nổi. Bàng đại hỏa diễm lưới đao nhất đao chặt xuống sau tràn đầy thiên hỏa diễm nhất thời cuốn mà ra. Nóng bỏng thiên hỏa cuốn toàn bộ không chung. Trung quanh tu luyện giả đều là vào giờ khắc này cấp tốc trợt lui. Bọn họ thân sợ dính đến một chút kia nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt cũng sẽ bị thiên hỏa thiêu hủy hóa thành cho bụi. Dù sao ngày đó hỏa uy lực, bọn họ cũng coi là thấy tận mắt. Hơn nữa, thiên hỏa thân chính là thiên địa linh vật, uy lực cực kỳ đáng sợ. Một khi dính vào một chút, linh hoàng cường giả cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Dầm dầm, cuồn cuộn hỏa diễm giống như sóng biển một dạng tầng tầng thay nhau nổi lên. Một tầng một tầng hướng bầu trời lăn lộn, khiến cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng mà, cách này nhìn như mạnh mẽ vô cùng nhất đau. Nhưng là không thể đủ như nguyện đem Vân Điên sinh mạng bắt lại. Ha ha ha. Chỉ nghe một đảo tiếng cười lớn từ kia lăn lộn hỏa diễm chính giữa truyền ra. Ngay sau đó Vân Điên thân hình ở kim sắc ánh sáng bọc bên dưới. Chầm rãi bay lên trời. Hắn nhìn trôi lơ lượng ở giữa không trung trong biển lửa lâm viêm Nói Hảo tiểu tử Đều là ta xem thưởng ngươi Một đao này Ta sẽ gấp bội phùng trả lại cho ngươi Vân điên giờ phút này đã bể đầu chảy máu toàn thân quần áo cũng là rách mướp Hiển nhiên hắn ở lâm viêm nhất đao bên dưới vô cùng chật vật Mặc dù sống sót Nhưng rõ ràng đã người bị thương nặng Khắp nơi đều là vết máu. Khí tức cũng không có trước như vậy cường thỉnh. Thế nào có phải hay không thật bất ngờ. Ta lại không có ở ngươi một đao này bên dưới chết đi vân điên nhìn vẻ mặt ngưng trọng lâm viêm. Cười lạnh nói. Ngươi một đao này. Xác thực rất mạnh. Nếu như không phải là bởi vì ta học tập chú ấm lực lượng, sợ rằng đã bị ngươi giết chết. Bất quá, ta sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Hoành chỉ nghe một đảo trầm đục tiếng vang tại trong hư không vang lên. Vân điên thân hình giống như ly huyền chi mũi tên phủ thông hướng về phía lâm viêm Bạo trùng mà kia tốc độ kinh người. Thật là làm người ta sợ hãi. Hoành ngay sau đó, lại vừa là một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Lâm viêm một tay nắm lấy vân điên quả đấm cả người thân hình cấp tốt chợt lui. Trong miệng hắn tràn ra một vệt đỏ tươi huyết. Dịch chính diện chống lại linh tông cấp cường giả Hiển nhiên vẫn là vô cùng cố hết sức Lâm Viêm ca ca Lý Mộng Giao nhìn thấy Lâm Viêm bị thương Liều lính xông qua đừng tới đây Ta nói rồi Ta muốn một người giết hắn Lâm Viêm quát to Hắn không phải là ở cậy mạnh Mà là muốn nhìn một chút chính mình cực hẳn ở nơi nào Bởi vì Hắn còn chưa hoàn toàn khiến cho ra bản thân lực lượng Hơn nữa Lâm Viêm muốn cầm Vân Điên luyện tay, nhìn một chút chính mình khiêu chiến Linh Tông phần thắng bao lớn. Dù sao, hắn phải đi tìm người kia báo thù, người kia thực lực, dù sao ở Vân Điên trên. Mấy năm trước chính là Linh Tông cường giả. Giờ phút này, đến cùng lại có bao nhiêu cường Lâm Viêm cũng không biết. Hắn chỉ có bằng cường tư thái thà chống lại. Thiên phú, phân thân. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 649 một chiêu kia chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát nhẹ. Mấy đảo phân thân trong nháy mắt trống giống xuất hiện. Một cách lâm viêm biến hóa 7 cái. Ta tạo. Đây là cái gì Linh Ký lại có thể làm ra nhiều như vậy phân thân ta cũng không biết cái nào là thực sự cảm giác khí tức. Hoàn toàn là giống nhau như đúc. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào. Trung quanh tu luyện giả nhìn thấy Lâm Viêm thi triển ra ảnh phân thân, nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Bọn họ từ trên người Lâm Viêm nhìn thấy Linh Ký, đó là một đảo so với một đảo hiếm hoi ngư bức. Ba đảo địa sai Linh Ký tuyệt đối không phải tùy tiện người nào cũng có thể lấy ra. Cộng thêm bây giờ cực kỳ thư thước ảnh phân thân đưa tới một trận kinh ngạc cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Bán nguyệt tàn ảnh. Theo phân thân xuất hiện trong nháy mắt. Lâm viêm lúc này thi triển ra địa giai thân pháp linh nghĩ bán nguyệt tàn ảnh. Thân hình hắn giống như vượt mì ở giữa không trung di động, may là linh hoàng cường giả cũng không cách nào bắt thân hình. Cộng thêm phân thân nhiễu loạn đạo đạo tàn ảnh, vô căn cứ thoáng hiện. May là vân điên vị này linh tôn cấp cường giả cũng không cách nào hoàn toàn bắt giữ lấy lâm viêm thân hình. Chính là phân thân. Ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta vân điên lạnh dên một tiếng. Toàn thân kim loại tính linh khí lần nữa điên cuồng phun trào mà ra. Oanh! Một đảo lực lượng cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Vân điên trong cơ thể còn sót lại kim loại tính linh khí. Cũng vào giờ khắc này không giữ lại chút nào thi triển ra giết ngươi. Đủ! Lâm viêm một tiếng quát to, mấy đảo phân thân hướng vân điên tiến lên. Hắn sử dụng phân thân tiến hành đánh nghi binh, nghĩ tưởng muốn chế tạo lên đường động một kích trí mạng cơ hội. Mặc dù một chiêu kia Lâm Viêm đến nay còn chưa sử dụng qua, hơn nữa cũng không có sử dụng điều kiện, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Lâm Viêm cũng không có cách nào, chỉ có thể thi chuyển ra một chiêu kia. Thình thịch chỉ nghe lưỡng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm lưỡng đảo phân thân trong nháy mắt liền bị Vân Điên cho hủy diệt. Nhưng cùng lúc đó, lại vừa là lưỡng đảo phân thân bổ vị đi lên. Còn lại 5-6 đảo phân thân khiến cho ra tất cả vốn liếng, điên cuồng tấn công Vân Điên. Ở Lâm Viêm phân thân liều mạng tấn công bên dưới. May là Vân Điên vị này nhất tinh linh tông cấp cường giả. Cũng lộ ra to sơ hở lớn. Cộng thêm trước bị Lâm Viêm đón đầu nhất đao chém. Để cho hắn thủ không nhẹ thương thí Linh khí hao phí quá lớn Khí tức rõ ràng suy yếu dưới tình huống Lâm viêm mấy đảo phân thân lại chiếm thượng phong Cút ngay cho ta Vân điên thấy lâm viêm phân thân thật không ngờ khó xây dưa tức sẵn chợt quát một tiếng Hắn bây giờ mới phát hiện lâm viêm phân thân cũng không phải là phổ thông phân thân Lấy hắn bây giờ lực lượng trong lúc nhất thời lại không cách nào toàn bộ đem Lâm Viêm phân thân cho hoàn toàn đánh chết. Cơ hội tới. Mà giờ khắc này, Lâm Viêm nhìn thấy mất đi hiên nhấn vân điên, khóe miệng lộ ra một vệt vụ gì đổ cong. Hắn chờ đợi đát lâu cơ hội, rốt cuộc xuất hiện. Nội tâm cùng phân thân cùng chung còn lại 5-6 đảo phân thân tấn công trở nên càng điên cuồng. Ta đi. Ta không nhìn lầm chứ bác tinh linh hoàng đánh nhau nhất tinh linh tung. Đây là muốn lật bàn tiết tấu à tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy thực lực như thế này mà cường không biết a Để ngũ trọng thiên trừ thiên tài tiêu diễm. Chưa nghe nói qua còn có còn trẻ như vậy cường giả à chẳng lẽ. Là ngoại lai thiên tài vừa nói như thế. Ở chúng ta cửu trọng thiên đại lục. Ngược lại còn có một vị thiên tài tuyệt thế chẳng lẽ nói. Là người thiếu niên kia. Đột nhiên, mọi người phản ứng qua cửa trọng thiên đại lục Vừa sinh ra liền oanh động toàn bộ đại lục Còn có thể là ai ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 650 nhất đao nhập hồn trừ lâm viêm Lại không có người thứ hai Nếu là người này thật là cách đó gọi là lâm viêm thiếu niên kia hết thảy các thứ này cũng nói thông chung quanh xem cuộc vui cường giả ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người Lúc trước nghi hoặc cũng trong nháy mắt này hoàn toàn cởi ra. Hơn nữa trong bọn họ tâm cũng vào giờ khắc này thăng bằng. Bởi vì đối mặt oanh động đại lục thiên tài tuyệt thế bọn họ đều là tâm phục khẩu phục. Mau nhìn, lâm viêm linh khí lần nữa bành trướng. Đột nhiên, một người tu luyện vô to một tiếng. Chỉ thấy lâm viêm phân thân đang không ngừng vây công vân điên bên dưới để cho vân điên bảo lộ ra to sơ hở lớn. Lâm Viêm nhìn đúng thời cơ trong tay nắm chặt phá toái hư đao điên cuồng ngưng tủ hùng hậu linh khí. Lần này là Lâm Viêm thi triển ra trước đó chưa từng có cường đại linh khí. Cách này linh khí, Lâm Viêm từ học tập tới nay còn không có thi triển qua. Thật là mạnh sóng linh khí, cách này linh khí, sợ rằng so với trước kia hắn sử dụng toàn bộ linh khí còn mạnh hơn. Người này đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy không có thi triển ra quá yêu nghiệt. Cảm nhận được lâm viêm toàn thân sóng linh khí. chung quanh toàn bộ tu luyện giả trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ chi sắc. Lão già kia chấm dứt. Lâm viêm trong tay phá toái hư đao toát ra một đảo hỏa hồng ánh sáng. Tia sáng kia bốn bắn phá toái hư đao bên trong. Hàm chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Nhất đao nhập hồn. Chỉ nghe một đảo quát nhẹ âm thanh từ lâm viêm trong miệng truyền ra. Địa dai cao cấp linh khí. Nhất đao nhập hồn ở lâm viêm toàn lực thi triển bên dưới, hướng về phía vân điên công tới. Đạo này linh ký là lâm viêm tử linh tôn cấp cường giả di tích cổ mộ chính giữa đạt được. Thi triển cách này linh ký yêu cầu ít nhất cũng cần một cách lục phẩm linh khí vũ khí. Nhưng là lâm viêm phá toái hư đao trước mới vừa tấn thăng đến ngũ phẩm. Cũng không có thi triển địa sai cao cấp linh ký, nhất đao nhập hồn điều kiện. Mà giờ khắc này loại này nguy cấp tình huống, lâm viêm đã cố kị chẳng phải nhiều, chỉ có thể nhắm mắt lại. Đây là vân điên sắc mặt nhất thời trầm xuống còn chưa kịp phản ứng, một vệt ánh đao tàn ảnh chợt ló lên. Cả người hắn trực tiếp bị nhất đao nhập hồn hoàn toàn trúng mục tiêu, chính diện bị chặt bên trong. Không có bàng đại hỏa diễm lưới đao, khí thế cũng không phải như vậy cường hoành. Thế nhưng vẻ điêu tàn, nhưng là để cho toàn trường toàn bộ tu luyện giả không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhất đao nhập hồn, như tên, giống như linh hồn phổ thông công kích. Nhưng mà một vệt ánh đao thoáng qua, lâm viêm thân thể đã đến Vân Điên phía sau. Mà Vân Điên trong miệng từng ngụm từng ngụm tiên huyết bảo phun ra sao? Khả năng phúc Vân Điên mặt đầy kinh ngạc, không thể tin được. Chính mình lại sẽ chết ở một tên bát tinh linh hoàng trong tay Hắn vô cùng không cam lòng Nhưng khí tức toàn thân cũng trong nháy mắt suy hiếu Sau đó khí tuyệt bỏ mình Quanh lâm viêm một cái thiên hỏa đem cho bốc cháy Sau đó đem hài cốt nhận lấy Hư cũng cũng ngay lúc đó Vân điên linh hồn thể chạy như bay mà xa Nhanh chóng chạy trốn Nhưng lâm viêm há sẽ thả hổ về rừng băng xuyên dung viêm Hắn một tiếng quát nhẹ Thiên hỏa băng xuyên dung viêm thả ra. Theo tay vung lên. Liền đem vân điên linh hồn thể cho bao vây lại. Vô tình thiêu hủy. A văn lúc, một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết từ vân điên linh hồn thể trong miệng truyền ra. Kia kêu thảm thiết vang rồi toàn bộ không chung để cho toàn bộ tu luyện giả nghe đều là toàn thân phát lông. Tê mỏi người lúc này không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 651 linh khí phá toái. Tiêu diễm xanh tiếng một tên bát tinh linh hoàng. Lại đem một tên nhất tinh linh tung cấp bậc cường giả cho giết chết. Nhịch thiên vượt cấp chiến đấu thật sự là làm người ta cảm nhận được hiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ linh hoàng đánh linh tung. Còn chiến thắng đây quả thực là quá nhịp thiên. Người này ngày sau thành tựu nhất định phi phàm quá kinh khủng. Đúng vậy. Như vậy thiên phú và thực lực. Thật không biết tương lai hội lớn lên đến như thế nào mức độ ai. Thiên phú cường trung quy là người khác. Nhìn thấy lâm viêm một đao trong nháy mắt xét nhất kinh linh tông vân điên liên đới linh hồn thể đồng thời cho tiêu diệt. Toàn bộ tu luyện giả cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Như vậy vượt cấp chiến đấu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoành đột nhiên, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh ở trên trời vang lên. Lâm viêm trong tay phá toái hư đao. Lúc này nát bấy hơn nữa. Lần này trực tiếp phá toái thành hai mươi mấy khối không lành lặn toái phiến. Hiển nhiên là xấu lâm viêm ca ca Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lúc này chợt lóe xông lại. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trong tay bị hủy diệt phá toái hư đao. Bởi vì địa dai cao cấp linh ký quy lực thật sự là quá mạnh. Ngũ phẩm linh khí căn không phù hợp thi triển địa dai cao cấp linh ký. Nhất đao nhập hồn điều kiện. Lâm viêm cứng ép sử dụng tự thân chẳng những bị cắn trà Đoạn thời gian trước vừa mới tăng lên phẩm dai ngũ phẩm cực phẩm phá toái hư đao càng là trực tiếp liền nát bấy công ngũ phẩm cực phẩm linh khí, phá toái hư dao. Nát bấy ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở cũng trong cùng một lúc vang lên. Lộ ra có chút cô đơn. Quả nhiên, hay lại là quá miễn cưỡng một chút. Lâm Viêm nhìn nát bấy vũ khí, cười khổ một tiếng, bất quá, như vậy kết quả cũng vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao, Lâm Viêm còn sống. Cho dù bị cắn trả nhưng dù sao cũng hơn đau hủy người mất muốn khá hơn một chút. Vũ khí xấu có thể đúc lại. Nhưng người nếu là chết sống lại coi như khó khăn. Người không sao chớ diệt hiểu hiểu nhìn Lâm Viêm hỏi. Không việc gì chúng ta đi thôi nơi đây không thích hợp ở lâu. Lâm Viêm nhàn nhạt nói xong phía sau linh khí phe cánh rung lên cả người thân hình bạo nổ cướp mà ra. Năm người nhanh nhanh rời đi chiến đấu địa phương, ở trải qua mấy giờ sau, rốt cuộc đi tới Đan Thành. Lần này luyện đan đại hội hàng nhất, là có thể đạt được thiên hỏa cổ đăng hoa hỏa, không biết sẽ rơi vào trong tay ai. Không biết à, nghe nói tiêu gia thiên tài tiêu diễm cũng đã ghi danh, hắn là như vậy một tên luyện đan sư đây. Cũng không phải sao. Kia tiêu diễm tuổi còn trẻ. Tu vi không thấp. Luyện đan thuật thượng. Cũng là thành tựu cực cao tồn tại. Vừa đi vào đan thành. Lâm viêm đám người chỉ nghe thấy không ít liên quan tới luyện đan đại hội. Cùng với thiên tài tiêu diễm sự tình. Xem ra nhà các ngươi thiếu ra, rất là bị coi trọng a Lâm viêm nghe thấy mọi người nghị luận, khẽ cười nói, ngày này họ có chút khó giải quyết a ha Haha Lâm huyên nói đùa tiêu diễm biểu đề thiên phú xác thực rất mạnh, phương diện luyện đan mặt cũng có không thấp thành tựu. Tiêu Phi cười lớn một tiếng, nói, bất quá, Lâm Hương Thiên Phú vẫn còn ở tiêu diễm biểu đề trên, các ngươi đụng vào nhau, thật đúng là không nói rõ ràng, sẽ xảy ra chuyện gì ta rất chờ mong. Lâm Viêm cười nói, rồi sau đó mấy người đi ở đan thành trên đường phố, nghe đa số đều là liên quan tới luyện đan đại hội sự tỉnh. Bọn họ không trần chờ chút nào bay thẳng đến Đan Thành Đan Tông đi tới. Bởi vì, Lâm Viêm cũng phải tham gia luyện Đan Đại Hội. Cho nên, ghi danh là phải. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 652 ta muốn hiện trường khảo hạc mặt trời lặn phía tây lúc. Lâm Viêm 5 người đi tới Đan Tông phía ngoài cửa chính. Lúc này, Đan Tông ngoài cửa lớn tiếng người huyên náo. Tô mặc dù nhưng đã đến gần màn đêm buông xuống thời khắc. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng những thứ kia muốn sự thi huy danh luyện đan sư tới y danh. Lâm viêm 5 người dẫm chân hướng đan công bên trong đi tới. Lập tức bị hai cái coi cửa linh hoàng cấp cường giả ngăn lại xin lấy ra luyện đan sư huy chương. Giữ cửa thủ vệ ngăn lại lâm viêm đám người nói. Lâm Viêm lập tức từ không gian tháp chính giữa đen chính mình luyện đan sư huy chương cho lấy ra Đưa cho đan thành hai vị giữ cửa linh hoàng cấp cường giả thủ vệ Xin lỗi Tham gia luyện đan đại hội Thấp nhất cũng cần luyện đan sư ngũ phẩm mới có thể tham gia Người trước luyện đan sư cấp bậc tứ phẩm Không đủ để tham gia luyện đan đại hội Nhìn thấy Lâm Viêm luyện đan sư huy chương chẳng qua là luyện đan sư tứ phẩm mà thôi Lưỡng sanh đan tôn thủ môn linh Tông cường giả, ấy nấy nói, ngạch, lâm viêm hơi sưởng sờ, hắn quên chính mình còn không có đi thi luyện đan sư ngũ phẩm huy chương ha ha ha. Kẻ ngu này, nắm luyện đan sư tứ phẩm huy chương liền muốn đi vào ghi danh thật là ngây thơ. Chính là luyện đan sư tứ phẩm cũng dám tới tham gia luyện đan đại hội. Ai cho hắn lá gan à đúng vậy? Như vậy đóng cẳng bà. Xứng sao để cướp đoạt thiên hòa? Đám người chung quanh nghe đan tông thủ môn cường giả lời nói. Nhất thời cười to lên bọn họ đều là dùng mặt đầy khinh bỉ và châm chọc chỉ nhìn lâm viêm. Vô tận cười nhạo. Ta là luyện đan sư ngũ phẩm. Chỉ bất quá không có tiến hành khảo hạc mà thôi. Ta bây giờ có thể hướng đan tông xin khảo hạc sao lâm viêm không để ý đến đám người chung quanh cười nhạo. Đối với lên trước mặt lưỡng xanh cường xả tử tốn nói. Ha ha ha. Không khảo hạt luyện đan sư ngũ phẩm. Chết cười ta. Đây là nơi nào nhô ra cắt so với ả ỷ vào mình có chút thiên phú luyện đan. Đã cảm thấy luyện đan là đùa nhịp chơi đùa sao đặc biệt sao là tới khôi hải chứ. Nghe lâm viêm lời nói chung quanh tu luyện giả cười càng rực rỡ. Bọn họ hoàn toàn đem chính mình vui vẻ xây dựng ở lâm viêm trên người. Coi lâm viêm là làm trò cười. Tới vì chính mình tăng thêm vui vẻ. Hiện trường khảo hạch khác lãng phí thời gian, nhất định là thất bại. Đúng vậy, ngươi cho rằng là ngươi là ai à, ta cũng không tin còn có thể có cái thứ hay. Mọi người khinh thường nhổ nước bọt đến. Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt như cùng một thanh lời kiếm như thế đâm về phía chung quanh tu luyện giả. Căn cứ luyện đan công hồi quy định. Ta nghĩ rằng lập tức tiến hành khảo hạch. Là có một điều uy định như vậy chứ Lâm Viêm nhìn lên trước mặt đan tông thủ môn cường xả Khẽ cười nói Thật có một con như vậy quy củ Nhưng vị đại nhân này Ngươi chắc chắn ngươi phải ở chỗ này Vào thời khắc này Tiến hành luyện đan sư ngũ phẩm khảo hạc sao nghe Lâm Viêm lời nói Đan tông lưỡng xanh linh hoàng Vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm Hỏi Ta chắc chắn Lâm viêm nặng nề gật đầu một cái, nói. Tốt lắm, xin chờ một chút, ta lập tức đi thông báo khảo hạch trưởng lão. Ngay sau đó, một tên thủ môn cường giả liền vào đi thông báo khảo hạch trưởng lão. Lâm viêm mấy người đang đan công ngoài cửa chờ đám người chung quanh nhưng là không ngừng lăng tới châm chọc cùng bạch nhãn. Bọn họ cũng xem thường lâm viêm thiếu niên này lang tuổi không lớn lắm, ngược lại rất phách lối Luyện đan sư ngũ phẩm khá là tốt như vậy thì ở đám người chung quanh chính giữa Rất nhiều người cố gắng hơn nửa đời người Cũng không có tấn thăng đến ngũ phẩm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 653 vô tình gặp được tiêu diễm cho nên Bọn họ cảm thấy Lâm viêm đây chính là ở tự dước lấy Linh nhi Tiêu phi biểu ca Người tại sao lại ở chỗ này ngay tại lâm viêm mấy người chờ đợi thời điểm Một đảo mặc áo bào đen người thân ảnh xuất hiện ở lâm viêm đám người trước mặt. Kêu tỉ tỉ, không lớn không nhỏ. Tiêu Linh Nhi nhìn một cách người vừa tới. Nhất thời kiều miệng nói. Ngươi nếu là còn như vậy không lớn không nhỏ. Ta sẽ để cho hôn nhi thu thập ngươi. Tiêu Diễm biểu đệ. Tiêu Phi nhìn thanh niên áo bào đen, mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Các ngươi đây là Tiêu Diếm ánh mắt đưa mắt nhìn ở Tiêu Phi cùng Tiêu Linh Nhi trên người. Trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc chi sắc. Chúng ta là phụng bồi Lâm Huyên tới tham gia luyện đan đại hội, Lâm Huyên vẫn chờ đi vào ghi danh. Tiêu Phi hướng về phía Tiêu Diễm nói, ngũ trưởng lão ở liệp sát yêu thú thời điểm qua đời, chúng ta. Ngũ trưởng lão chết nghe Tiêu Phi lời nói Tiêu Diếm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính linh khí. Thoáng cánh sôi sùng sụp vận chuyển lên thiên hỏa lâm viêm văn lúc xứng sờ. Gắt gao chăm chú nhìn chăm chú ở tiêu diễm trên người. Hắn cảm giác được rõ ràng tiêu diễm trong cơ thể có thiên hỏa tồn tại. Nhưng mà cụ thể là cái gì thiên hỏa trước lâm viêm còn nói không chừng. Ừ đều tại chúng ta thực lực chưa đủ mới. Tiêu Phi không đành lòng nói tiếp cả người sắc mặt ảm đàm mất sắc. Tiêu diễm thật chặt quả đấm nói nén bi thương đi. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Viêm quan sát tỉ mỉ Lâm Viêm liếc mắt. Không biết vì sao tiêu diễm từ trên người Lâm Viêm lại loáng thoáng cảm giác một cổ khí tức quen thuộc. Lâm Viêm rất rõ tiêu diễm người này sớm muộn cũng sẽ phát hiện mình cũng có thiên hỏa. Nhưng vẫn là đem thiên hỏa khí tức áp chế rất thấp. Vị này là chúng ta ăn nhân cấu mạng. Lâm Viêm Nếu như không phải là hắn lời nói ta cùng Linh Nhi bây giờ khả năng đều đã chết Tiêu Phi hướng về phía Tiêu Diễm giới thiệu Lâm Viêm Lâm Viêm cổ trọng thiên vị kia Thiên tài tuyệt thế Tiêu Diễm nghe vậy Nhất thời cả kinh Ánh mắt chính giữa Lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc Làm một danh quanh năm bên ngoài lịch luyện thiếu niên thiên tài Hắn đối với Lâm Viêm sự tình có thể là vô cùng rõ ràng Thiên tài tuyệt thế không dám nhận Chỉ là vận khí tốt điểm mà thôi Lâm viêm đúng mực hướng về phía tiêu diễm nói Dựa theo năm đó truyền thuyết để tính Người bây giờ 18 tuổi Dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới bát tinh linh hoàng thực lực Đã gọi là thiên tài tuyệt thí Tiêu diễm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Lần này đại hội Chắc hẳn lâm huyên Là hướng về phía cổ đăng hoa hỏa đến đây đi xác thực Lâm viêm cởi mở gật đầu một cái Ninh trưởng lão đến Ngay tại Lâm Viêm cùng Tiêu Diếm nói trò chuyện thời điểm một đảo sáng người tiếng hét lớn truyền ra Ngay sau đó Đan Tông khảo hạch trưởng lão Ninh trưởng lão Chầm rãi đan Tông bên trong đi ra ninh trưởng lão Chính là chỗ này vì muốn hiện trường khảo hạch Mới vừa đi vào thông báo thủ môn cường giả cung kính hướng về phía ninh trưởng lão nói Cách đó bị gọi là ninh trưởng lão lão giả Ánh mắt hướng Lâm Viêm ngắm hắn mang trên mặt một vệt không nhìn được Hiển nhiên đối với loại này động một chút là muốn hiện trường khảo hạt luyện đan sư Thật phân khó chịu Nhưng rất nhanh, ninh trưởng lão sắc mặt chính là đông lại một cái Thật là mạnh linh hồn lực Hắn hơi kinh hãi, nhìn Lâm Viêm hỏi ngươi nghĩ hiện trường khảo hạt mấy phẩm luyện đan sư ngũ phẩm đi Lâm Viêm tử tốn nói Đấu đan lô tử có, đi khảo hạt sân đi. Ninh trưởng lão nói. Không cần trực tiếp ở chỗ này bắt đầu đi. Lâm viêm tử tốn nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 654 tay không luyện đan, khiếp sợ toàn trưởng. Un um ảo. Lời này vừa nói ra toàn trưởng nhất thời một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Không biết người này đến cùng muốn làm gì người này làm cái gì à nghĩ tưởng trực tiếp ở chỗ này tiến hành luyện đan sao thật là một kẻ ngô. ồn ào loại lấy cưng chiều chứ. Vô số người đối với Lâm Viêm cuồng vọng biểu thị bất mãn, phát ra không thoải mái thanh âm. Nhưng mà Lâm Viêm lại không có chút nào nói nhảm. Bàn tay trái trương khai. Lánh đảm màu đỏ hỏa xiếm quanh một tiếng thiêu đốt lên quanh mình nhiệt độ bỗng nhiên bão nổ thăng. Toàn bộ tu luyện giả trên mặt. Cũng trong cùng một lúc lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Tụ tập ở chỗ này đa số người đều là luyện đan sư. Cho nên lâm viêm trong tay hỏa diễm vừa ra, rất nhanh thì bị người đoán được. Thiên hỏa lại vừa là. Thiên hỏa nhìn dáng dấp so với vừa mấy cái kia tiêu diễm thiên hỏa. Mạnh hơn à quá kinh khủng. Người này ai vậy tuổi như vậy? liền nắm giữ thiên hỏa. Mọi người kinh ngạc nhìn lâm viêm trong lòng bàn tay thiên hỏa, không nói ra khiếp sợ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy lâm viêm một tay là đan lô Tay trái từ không gian tháp chính giữa xuất ra mỗi loại tài liệu. Trực tiếp ngay tại trong lòng bàn tay tiến hành luyện chế. Ta tào Tay không luyện đan. Người này chẳng lẽ dự định trực tiếp lấy tay luyện chế ngũ phẩm đan dược sao vậy liền coi là là ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Cũng làm không được chứ đùa gì thế Cái này so với giả bộ quá lớn hơn một chút đi. Trong nháy mắt, đám người chung quanh lần nữa chuyển ra từng đảo tiếng kinh hô. Lâm viêm cho bọn hắn khiếp sợ thật sự là quá nhiều. Tay không luyện đan, đang luyện đan sư chính giữa, nhưng là cực kỳ mệt chuyện khó. May là khảo hạt luyện đan trưởng lão, ninh trưởng lão trên khuôn mặt già nua cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Tay không luyện chế một quả ngũ phẩm đan dược. Cho dù là hắn. Cũng không dám nói có thể 100% luyện chế thành công Mà để ngũ trọng thiên nổi danh thiên tài. Giống vậy nắm giữ thiên hỏa tiêu diễm. Nhìn thấy lâm viêm lại lấy bàn tay là đan lô. Tay không luyện chế ngũ phẩm đan dược. Cũng là hung hăng dung một cái. Làm một danh luyện đan sư. So với hắn bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng. Tay không luyện đan đổ khó. Tương hội đề cao vô số lần. Thật đúng là một cái đáng sợ đối thủ à. Tiêu diếm nhẹ giọng lầm bẩm nói. Lão sư. Hắn nắm giữ thiên hòa. Chắc có hai loại chứ chẳng lẽ. Hắn cũng tu luyện qua phần hỏa quyết công pháp không giống. Bất quá có một chỗ tương tự. Người này công pháp đã đạt tới địa giai cao cấp cấp bậc. Nắm giữ thiên hòa. Một loại là thiên cương lôi hỏa Dì chủng là băng xuyên dung viêm. Bất quá, để cho ta để ý, hay lại là hai loại thiên trong lửa còn có dì chủng hỏa diễm lực lượng. Cái gì nghe thấy mình lão sư lời nói. Tiêu diễm hơi ginh hãi. Hỏi chẳng lẽ hắn còn nắm giữ loại thứ ba thiên hỏa hay sao khó mà nói. Bất quá ngọn lửa kia lực lượng cũng không hoàn chỉnh. Cụ thể là chuyện gì chứ không cách nào dò thám biết. Tiêu diễm lão sư, nói tiểu gia hỏa ngươi lần này nhưng là gặp phải đối thủ. Hừ, bất kể như thế nào đối thủ, cổ đăng hoa hỏa ta nhất định phải được. Tiêu diễm rên lên một tiếng, mặt đầy kiên định nói. Hắn đi khắp thiên sơn vạn thủy tìm thiên hỏa Làm cho này cổ đăng hoa hỏa cũng coi là chịu hết khổ nạn. Bây giờ có thể đang luyện đan trên đại hội đạt được. Hắn làm sao có thể lui về phía sau nhưng mà... Lâm viêm luyện đan thuật Để cho tiêu diễm xác thực vô cùng để ý Tay không luyện chế ngũ phẩm đan dược Đã gọi là cấp đại sư Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 655 dược thần cùng tiêu diễm Nhưng tức đắc là như vậy Tiêu diễm cũng sẽ không bỏ rơi Hắn gặp qua thiên tài cũng có rất nhiều Cũng là một đường đi lên thiên tài đỉnh đầu tới Nhưng mà, giống như lâm viêm bực này nhịp thiên thiên tài cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu gia hỏa Không nên khinh địch. Đây là ngươi biết đối thủ một lần tuyệt cao cơ hội. Thật tốt quý trọng. Nhìn kỹ hắn thủ pháp luyện đan. Tiêu diễm lão sư tử tốn nói. Ta minh mạch lão sư. Tiêu diễm nhẹ nhàng đáp một tiếng, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào tay không luyện đan lâm viêm trên người. Chỉ thấy lâm viêm luyện đan giải phấu thập phân thuần thuộc đơn giản là lô hỏa thuần thanh. Từng loại dược tài. Ở lâm viêm thao khống thiên hỏa thiêu hủy bên dưới. Không ngừng bị luyện hóa. Trở thành dược dị. Bị lâm viêm dần dần dung hợp vào một chỗ. Nhìn hắn sử dụng dược tài, muốn luyện chế ngũ phẩm bên trong đỉnh cấp đan dược, phá hoàng đan. Tiêu diễm liếc mắt liền nhận ra lâm viêm sử dụng dược tài, muốn luyện chế đan dược. Phá hoàng đan đứng hàng ngũ phẩm, là ngũ phẩm bên trong đứng đầu tồn tại, tay không muốn luyện chế, thật không đơn giản. À, tiêu diễm lão sư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tên tiểu tử này can đảm, nhưng là không kém ngươi, đều là to gan lớn mật chủ. Vậy cũng phải xem hắn có thể thành công hay không tiêu diễm trong lòng nói. Rồi sau đó, hắn tiếp tục xem lâm viêm luyện chế phá hoàng đan. Trung quanh tất cả mọi người tất cả là như thế Ánh mắt gắt gao ngưng tụ ở lâm viêm trên người Không có nửa điểm chuyển gì Kia khảo hạc trưởng lão, ninh trưởng lão Đối với lâm viêm tay không luyện đan cũng là mười phần mong đợi Nếu là lâm viêm thật có thể tay không luyện chế ra ngũ phẩm đan dược lời nói Như vậy người này thiên phú Đơn giản là nghị thiên cực kỳ Oanh, đột nhiên một đảo hỏa diễm mãnh liệt thanh âm truyền ra Lâm viêm tăng cường dược tài luyện hóa tốc độ Thủ pháp luyện đan cũng biến thành càng dườm già lên mọi người xung quanh nhìn kêu một cách giật mình Bị lâm viêm luyện đan thực lực hoàn toàn cho chấn phục Thật là nhanh tốc độ luyện đan Thủ pháp này Cũng hoàn toàn là đại sư cấp bậc chứ không nghĩ tới cách này tiểu tử lại lợi hại như vậy Nói không chừng hắn thật có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược Đảo là chúng ta xem thường người này Tất cả mọi người nhìn lâm viêm bày ra thực lực cũng không nhìn được thán phục nói. Lâm viêm ở ngắn ngắn không đến 10 phút trong thời gian, liền đem toàn bộ dược tài toàn bộ luyện hóa xong tất. Sau đó, hắn liền muốn ở trước mặt mọi người đem viên kia đan dược trực tiếp cho dung hợp vào một chỗ. Mọi người càng là trừng mắt to nhìn đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái hiếm thấy học tập cơ hội. Lão sư, hắn tốc độ luyện đan cùng thủ pháp. So với tầm thường luyện đan sư nhanh hơn rất nhiều A Tiêu diễm khiếp sợ nói Ngũ phẩm đan dược Nhanh như vậy liền đem dược tài toàn bộ luyện hóa Chẳng lẽ hắn là thất phẩm luyện đan sư không giống Hắn thủ pháp cũng không có đạt tới thất phẩm cấp đan sư trình độ Tiêu diễm lão sư tử tốn nói Tên tiểu tử này sử dụng thủ pháp luyện đan hẳn là trong truyền thuyết Sớm đã thất truyền cực nhanh thủ pháp luyện đan Cực nhanh thủ pháp luyện đan tiêu diễm nghe thấy mình lão sư lời nói Hơi ginh hãi Hỏi lão sư Trên thế giới này Chẳng lẽ còn có ngươi không biết luyện đan thủ pháp sao ngươi Nhưng là trên đại lộc đại danh đỉnh đỉnh dược thần A đi Thiếu chục lão sư ngươi ta nịnh bỡ Tiểu tử ngươi có ý gì Ta còn có thể không biết sao dược thần Tiêu diễm lão sư Phơi bày tiêu diễm tâm tư Nói Vì sư nhưng mà còn không có nghĩ tưởng truyền thủ cho ngươi à Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 656 Kinh hoàng mọi người đang lui về phía sau nói như vậy Lão sư cũng sẽ cực nhanh thủ pháp luyện đan nghe dược thần thoại ngữ Tiêu diễm nhất thời vui mừng Cười hỏi Dĩ nhiên biết bất quá cực nhanh thủ pháp luyện đan Đối với luyện đan sư khảo nghiệm rất lớn Dược thần trình trọng nói Nó là tăng thêm tốc độ luyện đan Luyện đan là một loại công việc tỉ mỉ Một khi tăng thêm tốc độ Cũng rất dễ dàng bị lỗi Tên tiểu tử này cấp tốc thủ pháp luyện đan Lộ vẻ nhưng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh mức độ Phòng trừng rất sớm đã học được Ta ngược lại là rất tốt kỳ Tên tiểu tử này lão sư là ai tiêu diễm nghe vậy Nhìn chính đang luyện đan lâm viêm liếc mắt Nói Chẳng lẽ trên đại lục Còn có mạnh hơn lão sư luyện đan sư sao lão phu ta sống thời điểm Ngược lại chưa nghe nói qua Bây giờ Không nhất định Dược thần thở dài một hơi nói Hắn đã chết rất lâu Bây giờ chỉ là một linh hồn thể Đối với cổ trọng thiên trên đại lục Bây giờ một ít chuyện Ngược lại không thế nào tin tưởng Bất quá, cửu trọng thiên trên đại lục thế lực giải rác, vật khổng lồ, nhất định là biến hóa không lớn. Đầu ta liền đem cực nhanh thủ pháp luyện đan truyền thủ cho ngươi đi, ngươi cũng là thời điểm học tập. Dược thần tử tốn nói, bất quá cực nhanh thủ pháp luyện đan, cũng không phải là vô địch Ở trên còn có vương chi khống hỏa tay, thần chi thao đan tay tiêu diễm nghe vậy, vừa mừng rỡ, vừa khiếp sợ. Mừng dỡ hắn lập tức có thể học tập cực nhanh thủ pháp luyện đan khiếp sợ chính là Đây chỉ là một bắt đầu như thế Ở phía trên Vẫn còn có nhiều như vậy thủ pháp luyện đan cấp bậc Nghĩ tưởng phải hoàn toàn học tập Cái này cần năm nào tháng nào đi mau nhìn đan thành Đột nhiên trong đám người Chuyển ra một đảo tiếng kinh vô thanh âm Tiêu diễm nhìn lâm viêm lòng bàn tay chính giữa Nhanh chóng ngưng tổ đan dược Không nhìn được cả kinh Lúc này Lâm viêm luyện chế phá hoàng đan đã hoàn mỹ thành hình Một luồng đan hương càng là phiêu đáng mà ra truyền khắp toàn trường Thật là nồng đậm đan hương Ninh trưởng lão người lâm viêm luyện chế được ngũ phẩm đan dược Có chút khiếp sợ nói Lâm viêm đã đem phá hoàng đan cho ngưng tủ thành hình Tiếp theo chính là một bước cuối cùng thu đan Âm đột nhiên một tiếng sấm rền âm thanh vang rồi không chung Mọi người ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy nặng nề mây đen chính lấy cực nhanh tốc độ ở tại bọn hắn hết sức nhanh chóng ngưng tụ. muộn lôi cuồn cuộn trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy lôi điện lần lượt thay nhau, lóe trói mắt điện hoa. Là đan lôi, lại ra đan lôi. Ta đi tay không luyện đan vẫn có thể đưa tới đan lôi quá trâu bút. Có thể tiếp được sao sợ là muốn đan hủy người mất chứ không có lò luyện đan chịu đựng đan lôi. Đan lôi uy lực toàn bộ chuyển tới luyện đan sư trên người. Người này chết chắc. Nhìn trên bầu trời dị tưởng tất cả mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Trung quanh tu luyện giả đều là vào giờ khắc này, hướng bốn phía lui về phía sau mấy thước khoảng cách. Đan lôi uy lực bọn họ nhưng là rất rõ. Vậy nếu là rơi ở trên người mình, không chừng trực tiếp đem chính mình cho đánh chết. Cho nên bọn họ đều là xa lánh. Mà Lâm Viêm cũng có chút không nói gì. Hắn nhưng mà tiện tay luyện chế một chút đan dược mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm dẫn động đan lôi. Tay không tiếp đan lôi, Lâm Viêm còn tử không thử nghiệm qua. Tên tiểu tử này sợ là phiền toái. Dược thần ẩm núp với cổ lão chiếc nhấn chính giữa, nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài nói. Tay không tiếp đan lôi, rất nguy hiểm à. Tiêu diễm đạo. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 657 ngũ trọng đan lôi ẩm. Chỉ nghe một đảo to. Lớn tiếng sấm vang rội không chung. Kia nổi lên hứa cửa lôi điện. Trong nháy mắt liền từ trên bầu trời. Đánh xuống xuống điện quang chợt lõe. Lôi điện cũng đã đến lâm viêm tay phải đan dược vị trí. Oanh! Nhất thời, một đảo tiếng nổ truyền ra. Lâm viêm trên lòng bàn tay Mão hiểm bạch sắc khói mù Hắn mới vừa rồi trong lúc vội vàng Thi triển ra linh khí bình trướng Đem kia đan lôi để nhất kích Cho chống được nhưng chỉ chỉ là một bắt đầu mà thôi Luyện chế ngũ phẩm đan dược Đan lôi tổng cộng có 5 đảo Mới vừa rồi Lâm viêm nhưng mà đem đảo thứ nhất đan lôi cho tiếp theo mà thôi Còn có 4 đảo đan lôi Không hạ xuống chỉ có đem năm đảo đan lôi hoàn toàn tiếp tục chống đỡ Ngũ phẩm phá hoàng đan Mới xem như chân chính luyện chế thành công Mà năm đảo đan lôi càng là cố sau mạnh hơn cố trước hoành Âm lại vừa là một đảo to lớn tiếng sấm vang lên Một đảo to lớn hơn đan lôi Lấy tốc độ ánh sáng hạ xuống lâm viêm điều động trong cơ thể linh khí Đúc lên một tầng càng cứng sắn hơn linh khí bình trướng Cùng lúc đó, linh hồn lực cũng ở đây đồng thời bị Lâm Viêm điều động đồng thời bảo vệ. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Oanh rất nhanh đảo thứ hai đan lôi cùng Lâm Viêm linh khí bình trướng tới một to va chạm mạnh. Lâm Viêm hoàn toàn đem đảo thứ hai linh khí bình trướng cho tiếp đó. Nhưng hắn còn chưa kịp khôi phục. Đảo thứ ba đan lôi. Liền lại hạ xuống oanh. Đảo thứ ba đan lôi uy lực thì trước gấp 3 một đòn trực tiếp nổ lâm viêm cũng đã bị tiêu hao linh khí bình trướng. Đan lôi trực tiếp cùng lâm viêm linh hồn lực bình trướng tới một lần hoàn mỹ tiếp xúc. Để cho lâm viêm cả người linh hồn hung hăng run rẩy động một cái. Nhưng cũng may đảo thứ ba đan lôi như cũ bị lâm viêm cho tiếp hắn không dám có bất kỳ trần chờ Liền vội vàng tu bổ kia không lành lặn linh khí bình trướng. Linh hồn lực bình trướng. Chuẩn bị nghinh đón tiếp theo đảo thứ tư cùng để thứ năm đan lôi đan lôi cũng là lui về phía sau quy lực cũng lại càng lớn chỉ phải hoàn toàn đem cho chịu đựng đi xuống như vậy đan dược phẩm chất tất nhiên có thể phi hành tăng lên ngũ phẩm đan dược đan lôi Lâm viêm cũng là gặp qua nhiều lần nhưng mà tay không luyện chế dưới tình huống đụng phải đan lôi trình đầu nguy hiểm so với có đan lô dưới tình huống hiển nhiên cao hơn nhiều Cho nên coi như là từng dễ dàng luyện chế thành công ra khỏi ngũ phẩm đan dược, Lâm Viêm cũng không dám khinh thường chút nào. Muốn tới đảo thứ tư đan lôi. Trong đám người đột nhiên chuyển ra một đảo tiếng kinh hô thanh âm. Mọi người thấy trên bầu trời vậy không đoạn cuồn cuộn mây đen cùng lôi điện, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Mặc dù không phải mình đang luyện chế đan dược, nhưng giờ phút này bọn họ hay lại là trở nên căng thẳng đứng người dậy, âm. Đảo thứ tư đan lôi tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Ở trên trời, ló lên một đảo chói mắt điện quang, hung hăng bổ vào lâm viêm linh khí bình chứng phía trên. Oanh, văn lúc, một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Đảo thứ tư đan lôi trực tiếp đem lâm viêm toàn lực tu bổ đứng lên linh khí bình chứng phá hủy không còn một mống, ầm, um, mà cũng cũng ngay lúc đó, để thứ năm đan lôi ớt tiếng xuống. Thật là khủng khiếp đan lôi. Lần này tiểu tử này coi như xong đời Ai đáng tiếc Để thứ năm đan lôi Không có đan lô che chở Sợ rằng đan dược sẽ trực tiếp bị phá hủy xuống Mọi người thấy thấy vậy mạnh mẽ Để thứ năm đan lôi Dối dít thở dài lên bọn họ toàn bộ đều cho là Đảo này đan lôi Tương hội đánh tan hoàn toàn lâm viêm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống 35 chương 658 đan thành Khiếp sở toàn trường Âm um, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Để ngũ trọng đan lôi ở vạn chúng chút bên dưới. Lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái. Hung hăng rơi vào lâm viêm linh hồn lực bình chứng phía trên. Kia một đảo đan lôi chấn triệt bốn phía. Trung quanh tu luyện giả đều là chữ A giờ khắc này lui về phía sau tốt xa mấy mét khoảng cách. Lâm viêm vị trí phương càng là trực tiếp bị đan lôi phá hủy rối tinh dối mụ. Trận trận khói dày đặt cho bụi cuồn cuộn mà ra Đem lâm viêm cả người thân hình cũng cho che giấu ở trong đó Từ bên ngoài Bốn phía người căn không thấy rõ tình huống bên trong Lâm viêm viết quả có thành công hay không Mọi người cũng cũng không biết Thất bại chứ nhìn cái bộ ráng này Hẳn là hoàn toàn thất bại Ai đáng tiếc Không ít người nhìn thấy kia bị phá hủy địa phương Rồi rít thở dài nói Mà cũng cũng ngay lúc đó Một trận cuồng phong phất qua Hô Trong khoảnh khắc Liền đem kia khói giày đặt cuồn cuộn cho bụi cho toàn bộ thổi tan Ngay sau đó Lộ suất hiện ở kia khói giày đặc chính giữa lâm viêm Chỉ thấy lâm viêm toàn thân bị hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí bao vây Trong tay một quả ngũ phẩm đan dược Trôi lơ lưỡng ở giữa không trung Đó là Phá hoàng đan ta tào Ngũ phẩm đứng đầu đan dược Phá hoàng đan tay không luyện chế ngũ phẩm đan dược Hay lại là đỉnh cấp Người này Ai vậy quá châu bức Trong nháy mắt mọi người trung quanh vô cùng khiếp sợ Bọn họ mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy bàn tay là đan lộ Đem ngũ phẩm đan dược cũng cho luyện chế được lâm viêm Cảm giác thập phân không tưởng tượng nổi Như vậy thiên phú luyện đan sư Bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên thấy Lại thành công Tiêu diễm cũng là không khỏi cả kinh nhìn lâm viêm. Tay không luyện chế một quả phá hoàng đan. Cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể có 100% tỷ lệ thành đan. Mặc dù đây đối với lão sư hắn dựa thần lai nói, là một kiện dễ như trở bàn tay sự tỉnh. Nhưng hắn, vẫn còn không đạt tới cái cảnh giới kia. Ha ha ha. Tên tiểu tử này thiên phú luyện đan cực sự mạnh mẽ, không hề yếu ngươi à. Ngươi lần này là thật gặp phải đối thủ. Dược thần ở tiêu diễm trong tay cổ lão chiếc nhẫn chính giữa cười lớn nói. Lão sư. Như ngươi vậy thổi phòng người khác tới chèn ếp ngươi đệ tử mình. Thật tốt sao tiêu diễm nghe một chút. Có chút mất hứng nói. Vì sư không nói lại là nói thật mà thôi. Bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ta nhìn chúng đệ tử. Tất nhiên sẽ không kém. Dược thần tự tin cười cười, nói bất kể lão sư hắn là ai, luyện đan ta dược thần chưa bao giờ sợ qua ai Lão sư, khắc suy, hắn chính là bát tinh linh hoàng, hơn nữa nhìn dáng vẻ đột phá có một đoạn thời gian Tiêu diễm không thể không phục nói Ta như vậy khổ cực tu luyện Cộng thêm thôn phể thiên hỏa Cũng mới thất tinh linh hoàng mà thôi Hơn nữa còn là đoạn thời gian trước vừa mới đột phá ta còn so với hắn lớn hơn một tuổi. Ai? Hôm nay ta coi là là chân chính thấy được. Cái gì gọi là thiên ngoại gấu thiên? Nhân ngoại gấu nhân? Ha ha ha! Dược thần nghe vậy cười to lên hắn nắm giữ hai loại thiên hỏa cấp bậc thực lực ở ngươi trên cũng là rất bình thường. Bất quá chân chính huyết đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Ngươi mặc dù chỉ có thất kinh linh hoàng. Nhưng coi như là chiến Linh Tông cũng có sức một mình. Ta liền làm lão sư ngươi đang ở đây khen ta. Tiêu diễm nhấn vai một cái cười nhạt nói. Ninh trưởng lão, xin mời. Ngũ phẩm đan dược luyện trí song thành, lâm viêm lúc này đem phá hoàng đan đưa cho khảo hạc trưởng lão. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 659 đoạt vỡ đầu túi muốn mua lâm viêm đan dược đan thành khảo hạc trưởng lão. Lục phẩm luyện đan sư Ninh trưởng lão hắn tử lâm viêm trong tay nhận lấy lâm viêm làm trước mặt mọi người Tay không luyện chế được ngũ phẩm đan dược Phá hoàng đan hao tốn mất thì giờ, chưa đủ một giờ Tốc độ luyện đan có thể nói là nhanh để cho người vô cùng khiếp sợ Ninh trưởng lão nhìn đan dược thành sắc Người đan dược đậm đà đan hương Thuần hậu trung chính Trong đó không có nửa điểm tạp chí Đơn giản là cực phẩm trong cực phẩm Đúng là ngũ phẩm đan dược, phá hoàng đan Ninh trưởng lão nhìn kỹ liếc mắt, nói Úm um ảo Toàn trưởng lần nữa cả kinh Mặc dù biết cơ thượng thì sẽ không có vấn đề Nhưng khi thật sự nghe Ninh trưởng lão xác nhận câu trả lời sau Mọi người vẫn là không nhìn được lộn một cái khiếp sợ Nhưng mà mọi người khiếp sợ còn chưa hoàn toàn hóa giải lúc Ninh trưởng lão mở miệng lần nữa nói Phẩm chất lại đạt tới cực phẩm Phẩm chất đơn giản là thế gian ít có á Ta tạo Cực phẩm ngũ phẩm phá hoàng đan rời ạt thiên hỏa luyện chế được đan dược Cứ như vậy ngưu bức sao Văn lúc Mọi người tao động lên mặc dù nghĩ tới dẫn động đan lôi Này cách đan dược phẩm chất khả năng thấp nhất cũng là thượng phẩm Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lại là đạt tới tối phẩm chất cao cực phẩm phẩm chất Cực phẩm đan dược tại thị trường thường Giá cả nhưng là phải mạnh bưu rất nhiều đi lên đây Hương đệ Đan dược ra sao ngươi đắt là một tên linh hoàng Này cách phá hoàng đan đối với ngươi căn vô dụng Không bằng nhượng cho ta đi Ta ra 2 triệu kim tể 2 triệu kim tể liền muốn mua cực phẩm ngũ phẩm đan dược Làm gì xuân thu đại mộng đây ta ra 2 triệu kim tệ Lại thêm một tiền bạc, phốc, đi rời ạ, hầu tử mời tới trêu chọc so với sao cút con bê. Đúng vậy, không có tiền giả bộ mỗi người so với á chết đi. Ta ra 220 vạn kim tệ 250 vạn, tam bách vạn, 5 triệu. Người chung quanh điên cuồng ra giá, đều muốn từ lâm viêm trong tay đem viên kia cực phẩm ngũ phẩm đan dược cho bán xuống một cái người tu luyện. Không ngừng đem giá cả cho đề cao lên không thể không nói Trung tam thiên tu luyện giả Là một cái cũng rất có tiền Mở miệng chính là mấy triệu kim tệ đơn giản là không có chút nào hàm hồ Tới bây giờ lâm viêm sở luyện chế này cách ngũ phẩm đan dược Đã bị cướp đoạt đến 800 vạn kim tệ giá cả Hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng Tin tưởng nếu là tiến hành đấu giá lời nói Lâm viêm luyện trí được này cái cực phẩm ngũ phẩm đan dược tuyệt đối có thể quay ra thượng ngàn vạn kim tệ giá cả. Nhưng mà đối mặt chung quanh cạnh tranh vỡ đầu túi cũng muốn mua cực phẩm phá hoàng đan tu luyện giả nhiệt tình. Lâm viêm nhưng là hoàn toàn không để ý đến. Hắn đem cực phẩm ngũ phẩm đan dược thu nhập chính mình không gian tháp chính giữa. Sau đó đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở đan thành cường giả trên người. Hỏi ta. Bây giờ có thể tham gia luyện đan đại hội sao dĩ nhiên. Ngươi đã đã thành công thông qua luyện đan khảo hạch. Tự nhiên có thể tham gia một tháng sau. Luyện đan đại hội. Nghe Lâm Viêm lời nói, Đan thành thủ môn Linh Hoàng Cường Giả nặng nề gật đầu một cái, nói. Sau đó, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn có diệt hiểu hiểu đi vào hy danh. Đồng thời, Đan thành cũng vì Lâm Viêm đổi một quả mới tinh luyện đan sư huy chương. Luyện đan sư ngũ phẩm huy chương Còn trẻ như vậy luyện đan sư ngũ phẩm quá mạnh mẽ Mã Đức Lúc nào luyện đan sư đã kinh biến đến mức như vậy phổ thông sao năm nay luyện đan đại hội Thật đúng là yêu nghiệt xuất chúng à Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 660 tiêu diễm cùng lâm viêm giữa hỏi giò cũng không phải sao Trước kia cũng có một người thanh niên luyện đan sư Cũng là biến thái gia họa Nhìn thấy lâm viêm thành tông thông qua khảo hạch Cũng đi vào đan tông đại môn Đi vào y danh tham gia luyện đan đại hội đi Đan tông phía ngoài cửa chính Vô số luyện đan sư đều là mặt đầy hâm mộ chi sắc Bọn họ cũng muốn tham gia luyện đan đại hội Bọn họ cũng muốn tranh đoạt một chút thiên hỏa Nhưng mà chưa đủ ngũ phẩm cấp bật bọn họ Căn không có tư cách tham gia luyện đan đại hội Đối với lần này, mọi người chỉ có thể thầm hận chính mình thực lực chưa đủ. Tiêu Phi cùng Tiêu Linh Nhi hai người cũng không có đi vào theo, mà là ở bên ngoài cùng Tiêu Diễm vừa nói ra tục sự tỉnh. Dù sao bọn họ tới nơi này, là vì tìm Tiêu Diễm. Thuận tiện, là Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cùng với Diệp Hiểu Hiểu ba người dẫn đường. Bây giờ, bọn họ đã đạt tới. Đan Tông trong cửa lớn, là một nơi sống lớn thao tràng. Lúc này thao tràng thượng ghi danh cũng không có nhiều người Bởi vì ghi danh mỗi ngày đều ở mở ra cơ hội gần đây luyện đan sư ghi danh đều đã hoàn thành Tên họ phụ trách ghi danh một vị là đan tông chấp sự đỉnh phong linh vương cấp cường giả Nhìn Lâm Viêm hỏi Lâm Viêm Lâm Viêm tử tốn nói luyện đan sư ngũ phẩm Lâm Viêm nghe Lâm Viêm tên phụ trách ghi danh tên kia đỉnh phong linh vương cấp cường giả nhất thời cả kinh Hắn mặt đầy kinh ngạc ngẩm đầu nhìn Lâm Viêm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc Đề cổ trọng thiên vị kia đỉnh phong linh vương nhìn Lâm Viêm hỏi Ừ Lâm Viêm gật đầu một cái Có thể không có thể Dĩ nhiên có thể Chúc mừng ngươi thành công tham gia luyện đan đại hội Một tháng sau Ở chúng ta đan tung Luyện đan trên sân thượng tiến hành tỉ thí Báo gã chấp sự đạo sư nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói Được, Lâm Viêm gật đầu một cái, ngay sau đó xoay người hướng đan tông đi ra bên ngoài. Sau đó, hắn liền phải cố gắng tăng lên chính mình kỹ thuật luyện đan. Là trời hỏa, Lâm Viêm phải cứ có thể làm cho mình thực lực trở nên mạnh hơn. Luyện đan trên đại hội, đến lúc đó nhất định là cao thủ nhiều như mây. Nghĩ tưởng muốn thành công đạt được đại hội hàng nhất, bắt lại thiên hỏa. Lấy lâm viêm trước luyện đan sư ngũ phẩm cấp bậc, hiển nhiên là không được. Hắn yêu cầu mạnh hơn luyện đan thuật, hắn muốn tăng lên chính mình phẩm dai. Đang luyện đan trên đại hội, luyện chế ra càng phẩm cấp cao đan dược. Cho đến lúc này, ngũ phẩm căn không đáng nhắc tới. Hy danh xong, ba người đi ra đan tung. Tiêu Phi cùng Tiêu Linh Nhi cùng với Tiêu Diễm cũng chờ ở bên ngoài đến. Lâm Huyên tiếp theo ngươi có tính toán gì Tiêu Phi nhìn Lâm Viêm hỏi. Trước tiên tìm một nơi ở lại đi khoảng thời gian này sợ rằng chỉ có thể ở Đan Thành. Lâm Viêm tử tốn nói. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Không bằng mọi người cùng nhau. Ở tại cùng một cái khách sán đi. Cũng tốt có một cái phối hợp. Tiêu Phi đảo. Được. Lâm Viêm không do dự trực tiếp biến hóa đáp ứng. Sáu người cùng đi ở đan thành trên đường phố Hấp dẫn vô số người ánh mắt Ba vị Tuấn Nam Ba vị Mỹ nữ Tuyệt đối là đan trong thành một đảo Mỹ lệ phong cảnh Lâm Viêm huyên đệ ngươi thiên hỏa là đến từ đâu Tiêu diễm nhiên đầu nhìn Lâm Viêm Hiếu kỳ hỏi Cửu trọng thiên biên giới địa khu tử vong Bangkok Lâm Viêm tử tốn nói Lục trọng thiên Một cách bị phúc diệt tôn môn Cất giữ thiên hỏa vài chục năm Dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Tiêu diễm huyên chắc nắm giữ thiên hỏa chứ Lâm viêm nhìn tiêu diễm cười hỏi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 661 thiên hỏa Chi tỉnh liên thanh hỏa nghe Lâm viêm lời nói Tiêu diễm hơi ginh hãi Hắn từng cũng là đi qua tầng thứ 6 Nhưng lại không có tìm được thiên hỏa Duy nhất đạt được một loại thiên hỏa hay là tại sa mạc chính giữa Từ một tên trong tay cường giả cướp đoạt lại. Lâm huyên quả nhiên là nhân trung long phượng. Ta lấy được thiên hỏa. Chẳng qua chỉ là thiên hỏa bảng hạng thứ 9 tỉnh liên thanh hỏa à. Tiêu diễm tử tốn nói. Tỉnh liên thanh hỏa sao lâm viêm hơi sưởng sờ. Tỉnh liên thanh hỏa tin đồn chính giữa. Có thể là sinh trưởng ở sa mạc địa tâm bên dưới. Phải nắm giữ mảng lớn dung viêm vùng mới có thể sinh ra tỉnh liên thanh hỏa. Nghe nói tỉnh liên thanh hỏa sinh trưởng chỗ, sẽ có một đoá to lớn liên hoa. Liên hoa kinh qua ngàn năm dựng dục. Mới có thể đem ngày này hỏa bảng thứ 9 tỉnh liên thanh hỏa cho tạo ra không chỉ có như thế. Hoa sen kia to lớn. Mồi lửa thuộc tính tu luyện giả có tăng phúc tốc độ tu luyện tác dụng. Là một kiện thập phân chân quý bảo bối. Tiêu hương quá khen có tỉnh liên thanh hỏa, ngày tốc độ tu luyện. Nhất định có thể đủ tăng nhanh rất nhiều Lâm viêm cười nhạt nói Bàn về tốc độ tu luyện Hay lại là lâm huyên càng hơn một bậc A Tiêu diễm đảo Hai người vừa đi Một bên thổi phồng nhau Chò chuyện ngược lại cũng coi là sung sướng Nhất là đang cho tới phương diện luyện Đan mặt càng là hứng thú hợp nhau Nói phi thường cao hứng Bọn họ đi tới đan thành Một nơi xa hoa nhất khách điếm Ở một đêm kia cũng phải cần hao phí năm sáu chục ngàn kim tệ giá cả. Lâm Viêm, Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Dao ba người trực tiếp mở một cách buồng trong. Tiêu Diễm cùng Tiêu Phi đắc Tiêu Linh Nhi chính là ở tại Lâm Viêm ba người cách bích. Lâm Viêm ca hôm nay cái đó gọi là Tiêu Diễm người, thực lực rất mạnh a. Hơn nữa thành bên trong có liên quan tới hắn truyền thuyết, tùy ý cũng có thể nghe. Cũng là một cây rất mạnh luyện đan sư. Lý Mộng Giao nhìn Lâm Viêm. Vẻ mặt thành thật nói. Lần này luyện đan đại hội. Ngươi có lòng tin cầm hạng nhất sao tiêu diếm đúng là một cái cường thế đối thủ. Bất quá nếu là luyện đan đại hội không có một đối thủ lời nói. Vậy thì quá buồn chán một chút. Nghe Lý Mộng Giao lời nói. Lâm Viêm mặt đầy hưng phấn cười nói. Cùng tiêu diễm tỷ đấu, đây tuyệt đối là một món vui vẻ hơn nữa làm người ta hưng phấn sự tỉnh Còn một tháng thời gian, ngươi dự định ở nơi này đan thành bên trong làm gì diệp hiểu, hiểu hiểu nhìn Lâm Viêm hỏi. Tăng lên luyện đan sư phẩm dai. Lâm Viêm tử tốn nói. Kêu ăn chút gì đó đi. Ngày mai ta liền muốn đi vào yêu ma trong giấy núi tu luyện. Các ngươi có thể lựa chọn ở trong thành tu luyện. Có thể lựa chọn theo ta đồng thời tiến vào yêu ma sơn mạch. Được. Hai nàng nặng nề gật đầu một cái trong lòng lộ vẻ nhưng đã làm tốt quyết định. Sau đó ba người điểm một ít đồ ăn ngon ăn ngon điếm tiểu nhị trực tiếp đưa đến bọn họ bùng trong phòng khách chính giữa. Một hồi phong phú mỹ vị, mùi vị cũng tuyệt đối là nhất lưu, lâm viêm rất hài lòng. Sau khi ăn uống no đủ, lâm viêm nho nhỏ hoạt động một phen, liền chìm vào mộng đẹp chính giữa. Ngày thứ hai vừa giảng sáng, Lâm Viêm liền dậy thật sớm, chuẩn bị đi yêu ma trong giấy núi tu luyện. Cùng lúc đó, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu từ lâu chuẩn bị xong. Ba người ăn một ít bữa ăn sáng. Lại đang đan thành bên trong mua một ít đồ dùng. Liền cùng hướng yêu ma sơn mạch bay đi. Các ngươi đây là ngay tại Lâm Viêm ba người lúc rời đi sau khi tiêu diễm ba người cũng có tính toán. Khoảng cách luyện đan đại hội còn có gần một tháng chúng ta nghĩ tưởng khắp nơi nhìn một chút Lâm Viêm tử tốn nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 662 cùng Tiêu Diễm giữa ước định như vậy à Kia Lâm Huyên chúng ta luyện đan đại hội thấy Tiêu Diễm ôm quyền hướng về phía Lâm Viêm nói Hắn đã đem Lâm Viêm trở thành một cách đối thủ khả kính Quyết định đang luyện đan đại hội khai thủy trước Thật tốt tăng lên mình một chút luyện đan tu vi. Lão sư hắn, dược thần, nhưng là đã quyết định phải đem cực nhanh thủ pháp luyện đan giao cho hắn đây. Được, luyện đan đại hội thấy. Nghe tiêu diễm lời nói, lâm viêm nặng nề gật đầu một cái. Ngay sau đó, sau lưng của hắn hỏa diễm linh khí phe cánh hung hăng rung lên. Cả người giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông Bạo nổ bắn mà ra. Hư hư hư ba đảo tiếng xé gió cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Lâm Viêm thân hình ba người lấy cực nhanh tốc độ hướng đan thành phủ cận yêu ma sơn mạch bay vút đi. Bọn họ lúc đó cùng tiêu diễm ba người sau khi từ biệt, ước định, luyện đan trong đại hội, gặp lại sau. Ở trong vòng một tháng các ngươi phải đột phá linh hoàng cấp. Lâm Viêm nhìn một chút bên người Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. À nghe Lâm Viêm lời nói. Hai nàng nhất thời cả kinh. Trong vòng một tháng. Đột phá Linh Hoàng vậy thì tương đương với một tháng này liền muốn làm cho các nàng tăng lên mấy viên tinh thưởng đi. Điều này sao có thể ngươi đùa gì thế Linh Vương cấp một tháng bão ba bốn ngôi sao căn không thể nào. Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm nói. Ngay cả nắm giữ phong Linh tốc độ tu luyện tăng lên Lý Mộng Giao cũng cảm thấy đây cơ hội là chuyện không có khả năng. Các ngươi quên, có ta vì luyện đan sư này ở. Một tháng đảm bảo các ngươi tấn thăng trở thành linh hoàng. Điểm này tự tin, ta còn là có. Lâm Viêm mặt đầy dễ dàng nói. Hai nàng mới phản ứng được, Lâm Viêm có thể là một gã thứ thiệt luyện đan sư ngũ phẩm đây. Nếu là có hắn đan dược phù trợ, một tháng đột phá tới linh hoàng, ngược lại thật có thể. Mấy canh giờ sau, Lâm Viêm ba người tiến vào yêu ma ở giữa giãi núi. Bọn họ cũng không gấp lập tức tu luyện, mà là trước đang tìm kỹ một nơi, xây dựng một canh sang trọng lều vải. Dù sao ở nơi này yêu ma trong giãi núi tu luyện một tháng cần phải dừng chân địa phương vẫn là phải có. Sau đó, Lâm Viêm lại đang bốn phía bố trí lên một tầng kết giới. Kết giới đem. Lâm Viêm ba người khu vực sinh hoạt cũng cho hoàn toàn che phủ ở trong đó. Ngay sau đó, Lâm Viêm lại đang lều vải bốn phía vải lên chính mình đặc biệt nhiên chế ra được. Dùng cho khu trừ rắn, côn trùng, chuột, kiến dược tài bột. Vải lên như vậy bột, bất kể là bao nhiêu rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không dám đến gần. Được, khoảng thời gian này, chúng ta thì ở lại đây, các ngươi có cần gì có thể nói với ta. Lâm viêm nhìn chung quanh hết thảy đều giải quyết Khẽ cười nói Ta trước đi tìm một ít dược tài Ừ chú ý an toàn Hai nàng gật đầu một cái Cũng mỗi người bắt đầu tu luyện Sau đó lâm viêm tử chính mình bảo tháp Nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa Đem trước thuần phục mười mấy con tứ sai yêu ma thú Kham mạnh hơn linh vương người tồn tại từ nghĩ thái tu luyện không gian bảo tháp chính giữa Toàn bộ thả ra phải biết Nơi này chính là đệ ngũ trọng thiên Yêu ma trong giấy núi Lúc nào cũng có thể gặp ngũ sai yêu ma thú Kham mạnh hơn linh hoàng người tồn tại Là bảo đảm tuyệt đối an toàn Vẫn có tất muốn thả ra ngoài làm thủ vệ Các ngươi ở lại chỗ này bảo vệ các nàng Nếu là các nàng rời đi lời nói Liền âm thầm đi theo các nàng Nghe sao lâm viêm nhìn mười mấy con tứ sai yêu ma thú Mặt đầy nghiêm túc nói Mười mấy con yêu ma thú nghe Lâm Viêm lời nói, lúc này nặng nề gật đầu một cái. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 663 cùng rắn đối thoại tiểu bát. Ngươi còn phải ngủ bao lâu Lâm Viêm phát hiện bát cước cuồng ngưu chỉ từ lần trước bùng nổ sau. Lại còn không có tỉnh lại. Hơi không kiên nhấn hỏi. Nhưng mà, nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa bát cước cuồng ngưu tiểu bát, nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Lâm Viêm không có được bát cước cuồng ngưu ứng, không khỏi thở dài một hơi. Sủng vật này nắm làm gì suốt ngày ngủ ngon, có mau dùng a? Bất quá, bát cước cuồng ngưu tiềm lực to lớn, ngày sau lớn lên, tất nhiên có thể trở thành lâm viêm một đại trợ thủ. Dù sao, phải biết, bát cước cuồng ngưu trong cơ thể, bây giờ nhưng là đã thức tỉnh thượng cổ ma thú, Si ma ngưu huyết mạch Nắm sứ như vậy huyết mạch kia cũng đã huyết định bát cước cuồng Ngưu tiềm lực Hắn có thể đủ thăng cấp trình độ tiến hóa, viễn viễn siêu việt từ thân cực hạn Lui về phía sau trở thành siêu cấp ma thú, cũng không phải là không thể sự tình Oanh, không có đánh thức bát cước cuồng Ngưu Lâm viêm trong cơ thể linh khí sung một cái Cả người toàn thân đều bị đậm đà ngạch hỏa thuộc tính linh khí bao vây đến Sau lưng của hắn một đôi lánh đạm màu đỏ hỏa diễm phe cánh mở rộng mà ra. Cả người thân hình như cùng một thanh lời kiếm như thế bay ra ngoài. Hưu chỉ nghe một đảo tiếng xé gió âm vang lên. Lâm viêm lấy cực nhanh tốc độ hướng yêu ma sơn mặt chỗ sâu hơn bay đi. Hắn tiếp theo yêu cầu tăng lên chính mình luyện đan thực lực, như vậy thì yêu cầu rất nhiều đan dược dược tài. Mà ở yêu ma trong giấy núi, dược tài hiển nhiên là sẽ không thiếu. Dựa vào từ thân cảm giác cùng với vạn vật trao đổi năng lực Lâm viêm tìm tới một con tam dai ma thú Băng xà Hỏi yêu ma trong giấy núi Nơi nào có luyện đan dùng dược tài ả Lâm viêm miệng phun rắn ngữ Bị dọa sợ đến kia băng xà toàn thân phát run Mặc dù nó là ma thú, sinh tính hung tàn Nhưng là ở Lâm viêm trước mặt Giờ phút này nhưng lại như là cùng sủng vật ngoan ngoãn rắn như thế Bởi vì, Lâm Viêm thực lực, hoàn toàn đem cho chấn áp. Đi tây bên phi hành 10 giảm đất, có một nơi sơn tốc, giữa sơn tốc có rất nhiều kỳ chân thảo ra. Tam giai băng xà hướng về phía Lâm Viêm nói. Bất quá! Tuy nhiên làm sao Lâm Viêm nhìn tam giai băng xà còn có lời gì muốn nói, lập tức hỏi. Kia giữa sơn tốc. Mạnh mẽ yêu ma thú không ít. Những yêu ma đó thú đều muốn dựa vào dược tài để để thăng chính mình tu vi Muốn lấy được Cũng không dễ dàng Tam dai băng xà mặt đầy sợ hãi nói Chỗ đó, hắn đi qua Nhưng là cuối cùng vẫn bỏ trốn chạy tới Cao cấp yêu ma thú quá nhiều Lấy hắn đê dai tam dai cấp bậc Đi chỗ đó Nhất định chính là ở chịu chết cái này cũng không cần ngươi lo lắng Thật tốt tu luyện đi Làm một con tốt ma thú Lâm viêm nhìn tam dai băng xà nói xong thân thể lại không hề dừng lại một chút nào bay ra ngoài Ngoài mười giảm bất quá trong trước mắt mà thôi Hắn rất nhanh liền tới đến băng xà lời muốn nói phía trên thung lũng kia không Cho dù là ở mười ngàn thước bầu trời trên Lâm viêm cũng đã ngửi được giữa sơn cốc nồng nặng kia dược tài mùi thơm Hô Lâm viêm hít một hơi thật sâu, vẻ này dược tài mùi thơm, khiến cho người cảm giác tâm thần sảng khoái Hắn liếc mắt nhìn xuống, sơn tốc phạm vi rất lớn Kỳ tích là cả cây giữa sơn tốc lại trường mãn đủ loại dược tài Đây đối với một tên luyện đan sư mà nói tuyệt đối là trọng bảo À, oanh! Lâm viêm trong cơ thể linh khí sung một cái, lúc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng dưới sơn tốc phương lao xuống Tốc độ của hắn rất nhanh trước mắt liền tới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 664 ngoan ngoãn đi theo ta lăn lộn đi cũng cũng ngay lúc đó. Một con ngũ sai yêu thú. Đột nhiên từ giữa sơn cốc phóng lên cao. Oanh! Đầu này ngũ sai yêu thú là một con yêu thú biết bay. Hắn Trương khai to lớn phe cánh. Ngửa đầu bay thẳng đến lâm viêm bay lên ngàn tầng bảo tháp. Ngũ sai tuần thú tháp, thuần Lâm viêm không có chút nào hốt hoảng càng không có phân nửa lui về phía sau Một tay nâng chính mình trí tôn bảo vật, ngàn tầng bảo tháp Bảo tháp tản ra thần thánh quang mang chậm rãi trôi lơ lượng ở lâm viêm giữa bàn tay giữa không trung trên Ngay sau đó bị lâm viêm một tay trực tiếp ném ra Kia tản ra thần thánh quang mang ngàn tầng bảo tháp Trong nháy mắt liền trực tiếp bay đến đầu kia muốn công kích lâm viêm yêu thú biết bay trên đỉnh đầu Kia thần quang bảy màu chiếu sáng ở yêu thú biết bay trên người Nhất thời, liền để cho kia ngũ sai yêu thú biết bay động tác, hoàn toàn dừng lại xuống canh Chúc mừng tháp chủ thành công thuần phục một con ngũ sai yêu thú Một giây kế tiếp, lâm viêm chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp một giọng nói tài chính mình trong đầu vang lên Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói, còn muốn công kích ta, làm ta sủng vật đi. Sau này đàng hoàng đi theo ta lăn lộn trò chuyện. Cấp bậc như vậy yêu thú, bây giờ lâm viêm căn không cần xuất thủ. Bởi vì, ngũ sai cấp bậc yêu ma thú. Bất kể tới bao nhiêu, đối với lâm viêm mà nói, vậy cũng là một chuyện nhỏ. Nhẹ nhàng thoái mái thuần phục. Ngũ sai yêu thú biết bay, danh viết, phi thiên cử điểu. Là một cái tên rất phổ thông, nhưng là thể tích vô cùng khổng lồ ở các đại cường giả ở trong thành thị. Rất nhiều tông môn thế lực đều thích đem như vậy yêu thú bắt, sau đó làm là gia tộc của chính mình phi hành công cụ. Bởi vì, loại này yêu thú tốc độ phi hành rất nhanh thể tích lớn, có thể ở trên lưng xây vật kiến trúc, có thể chịu đựng sức nặng, cũng là vượt xa khỏi tầm thường ngũ sai yêu thú. Ở Hạ Tam Thiên, nghĩ tưởng phải tìm được như vậy một con yêu thú cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thô, nghe Lâm Viêm lời nói, phi thiên cử điểu nghe hiểu Lâm Viêm lời nói một sảng liền lập tức kêu một tiếng coi là ứng. Mà trên thực tế, hắn nói chính là một câu, dạ, chủ nhân. Một xây ghế tiếp, Lâm Viêm thân hình động một cái trực tiếp đứng đang phi thiên to trên lưng chim. Dẫn ta trước đi xem một chút. Lâm Viêm lúc này nói. Được, chủ nhân Phi thiên cử điểu hồi ý gật đầu một cái Sau đó trương khai to lớn phe cánh Hướng phía dưới bay đi Rất nhanh, Lâm Viêm liền tới đến trong sơn cốc Nhìn kia vô số kỳ chân dị tài Lâm Viêm nổi tâm tràn đầy hưng phấn chi sắc Nói thật thời gian dài như vậy Lâm Viêm ở cửu trọng thiên trên đại lục Cũng là từng va chạm xã hội người Ở yêu ma bên trong rãi núi từng cũng là tìm được qua mấy nơi sinh trưởng dược tài sơn tốc loại địa phương. Nhưng, giống như trước mắt thật lớn rộng rãi địa phương, Lâm Viêm vẫn là lần đầu tiên thấy. Ở nơi này rộng rãi giữa sơn tốc bất kể là nơi nào, đều có dược tài sinh trưởng. Đậm đà dược tài đến trình độ gì đây chính là để cho người thật là ta từ dưới chân mức độ. Thật sự là cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này... Lâm Viêm nổi tâm không nói ra cao hứng Hắn tin tưởng Đổi thành bất kỳ một tên luyện đan sư Nhìn thấy một cách địa phương như vậy sau Cũng sẽ không nhìn được hưng phấn Bởi vì ở chỗ này còn có rất nhiều hiếm hoi dược tài Đây chính là ở bên ngoài Giá trị ngàn vạn kim tệ đồ vật Bình thường ở trên thị trường căn không thấy được Có quá mức thậm chí đã vài chục năm chưa từng xuất hiện ở trước mắt mọi người ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 665 mở ra bảo tháp 38 tầng. Vận khí nhộn nhịp. Thật là may mắn, không nghĩ tới lại tìm tới như vậy một nơi địa phương tốt quả nhiên là bảo tam thiên à. Lâm viêm nhìn kia nhất sơn tốc dược tài, không nhìn được cảm khái nói. Hắn bây giờ coi là là có thể chân chính hiểu đến tại sao trung tam thiên sẽ để cho làm bảo tam thiên. Liện giữa sơn tốc dược tài cũng đã có giá trị không nhỏ. Lâm Viêm không dám tưởng tượng. Để ngũ trọng thiên bên trong. Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bảo bối. Chỉ một nơi sơn tốc dược tài. Đã thập phân kinh khủng. Canh chúc mừng tháp chủ khí phận nhộn nhịp. Đạt tới mở ra ngàn tầng bảo tháp 38 tầng bảo tháp mở ra điều kiện. Có hay không lập tức mở ra đột nhiên. Ngàn tầng bảo tháp một đảo thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa Lâm viêm nghe một chút Nhất thời vui mừng Cũng có thể đạt tới mở ra bảo tháp điều kiện cũng thật là tuyệt Hắn không chúc do dự nói mở ra Canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 38 tầng thập bội khí vận tháp Thập bội khí vận tháp Có thể tăng cường tháp chủ từ thân khí vận thập bội Để cho tháp chủ khí vận trở nên tốt hơn Kỳ ngộ càng càng mỹ lệ Ai yêu không tể nha Lâm viêm nghe một chút Một trận mừng rỡ Bảo tháp hắn thích Ở nơi này khắp nơi tràn đầy bảo tháp Kỳ ngộ thập phân trọng yếu thế giới Khí vận tuyệt đối là một món thứ tốt Vận khí tốt lời nói tổng thêm thực lực kia Có thể nói là có thể nói vô địch như thế tồn tại Phải biết có thật nhiều tu luyện giả Cũng là bởi vì kém một chút may mắn Đang đột phá cấp bậc thời điểm, luôn là đem tánh mạng mình cho nhập vào. Mà khí vận tháp tất nhiên có thể làm cho lâm viêm vận khí càng nhộn nhịp. Thập bội khí vận mở ra tháp chủ vận khí tăng lên thập bội, lập tức có hiệu lực. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vừa rơi xuống. Hắn ánh mắt liền lập tức rơi vào một gốc trăm năm linh thảo trên. Đây là trên trăm năm Chu Diệp Hồng lâm viêm mãn khiếp sợ nhìn lên trước mặt hiếm hoi dược tài. Trăm năm Chu Diệp Hồng đây chính là vô cùng hiếm hoi dược tài. A Ở Hạ Tam Thiên đừng nói tìm. Chính là rất nhiều luyện đan sư cũng chưa từng biết như vậy hiếm hoi dược tài. Mà Chu Diệp Hồng tác dụng cũng là phi thường to lớn. Hắn có thể làm cho tu luyện giả tu vi tốc độ tăng lên. Luyện chế thất phẩm đan dược tăng tốc đan. Đan dược uống vào sau, bất kể là đẳng cấp gì tu luyện giả, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa thời gian kéo dài, năng lực kém nhất đủ kéo dài một tháng. Nếu là linh hoàng cấp bậc dưới đây tu luyện giả dùng kéo dài ngạc thời gian, vẫn có thể dài hơn. Lâm Viêm lúc này mừng dỡ đem trước mặt kia một gốc chu diệt hồng dược tài cho hái xuống hái thủ pháp cũng là phi thường đặc thủ. Sau đó sử dụng trang vật phẩm. Tự nhiên cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật. Dù sao, muốn chứa đứng tốt như vậy dược tài kia phải dùng thượng thứ tốt. Nếu không lời nói, dược hiệu bị huy phát, vậy coi như đáng tiếc. Ta tạo thậm chí ngay cả bách hoa quả đều có. Ngay sau đó, Lâm Viêm áng mắt chuyển một cái, lại nhìn thấy một loại hiếm hoi dược tài bách hoa quả. Hắn cảm giác mình vận khí thật sự là quá tốt. Bách hoa quả vật như vậy cũng có thể làm cho mình gặp phải. Bách hoa quả đồng dạng là dùng để luyện chế đan dược sử dụng. Ở lâm viêm mới vừa rồi nhắc tới có thể gia tăng tu luyện giả tốc độ tăng tốc đan thất phẩm đan dược luyện chế dược tài chính giữa. Bách hoa quả chính là một trong số đó. Làm đốt bách hoa quả còn có ngoài ra tác dụng. Hắn có thể đủ cường thân kiện thể luyện chế nguyên sinh đan là không thể thiếu. Vẫn khí nhộn nhịp. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 35 chương 666 truy phong điện quang báo. Tốc độ nhất tuyệt. Lâm viêm một bên hưng phấn nói, một bên hái kia cách gọi là bách hoa quả. Nhưng mà cách này còn chưa xong. Hơn hiếm hoi còn ở phía sau. Lâm viêm trên mặt, lộ ra mười phần nụ cười hưng phấn, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn không dám tưởng tượng. Giữa sơn tốc thậm chí có nhiều như vậy kỳ chân dược tài Không trách có thể làm cho một con mạnh mẽ yêu thú ở chỗ này ẩn nút Nói đến yêu thú Lâm viêm đột nhiên phát hiện có điểm không đúng Trước tam giai băng xà nói nơi này có rất nhiều yêu ma thú Nhưng là lâm viêm tới đây đã có một ít thời gian Trừ gặp mới vừa kia một con ngũ sai yêu thú biết bay Phi thiên cử điểu Lại không có gặp đến bất kỳ khác yêu ma thú Cái này làm cho lâm viêm có thể liền có chút nghi hoặc Chẳng lẽ đầu kia tam dai băng xà gạt ta lâm viêm trong lòng nghĩ như vậy Cũng cũng ngay lúc đó bén nhảy hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động Kia sóng sức mạnh thập phân kinh khủng Chính lấy cực nhanh tốc độ hướng lâm viêm xông qua lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống Những mày một cái Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại Một con thiểm điện cấp tốc phủ thông con báo, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bên này xông qua thật là nhanh. Lâm viêm sắc mặt trầm xuống tốc độ như vậy ma thú, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Mà hắn là như vậy liếc mắt liền trực tiếp nhận ra đầu kia lấy cực nhanh tốc độ hướng chính mình vọt tới yêu ma thú là cái gì ma thú ngũ sai đỉnh phong. Đã sắp phải đến đạt đến ma thú cấp 6. Truy phong điện quang báo. Lâm Viêm hơi có chút kinh ngạc nói. Truy phong điện quang báo, là một loại ở yêu ma trong giấy núi, dùng tuyệt đối tốc độ nổi tiếng yêu ma thú. Con báo tốc độ tuyệt đối là có thể cùng Linh Tông cấp bậc yêu ma thú chống lại. Nếu như nói là so với tốc độ lời nói, đồng cấp bậc bên trong, thậm chí cao hơn nó cấp yêu ma thú. Cũng không phải là đối thủ, bởi vì truy phong điện quang báo chính là chạy nhanh. Nhưng tốc độ nhanh, lực lượng cũng là không thể coi thường. Hắn con báo móng truyền thuyết có thể xé hết thầy. Ở lực sát thương phương diện cũng là thập phân đáng sợ. Không biết bao nhiêu cường giả. Tiến vào yêu ma trong giấy núi. Tống táng ở nơi này dạng một con rừng rậm sát thủ ma thú nanh vuốt bên dưới. Không nghĩ tới lại bị ta gặp phải như vậy một con hàng cực phẩm, Mã đức, hôm nay vận khí quá tốt. Đối mặt kinh khủng như vậy yêu ma thú, Lâm Viêm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng vui vẻ. Truy phong điện quang báo, nếu là có thể đem cho thu phục, làm vì chính mình sủng vật lời nói. Đối với mình mà nói tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt hơn. Ngàn tầng bảo tháp, ngũ sai tuần thú tháp, thuần một xây ghế tiếp, Lâm Viêm một tiếng quát lên. Ngàn tầng bảo tháp. Tản ra thần thánh quang mang, lần nữa trống giống xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa. Ngay sau đó, lâm viêm đem hướng về phía truy phong điện quang báo ném ra ngoài. Hưu nhất thời, chỉ nghe thấy một đảo tiếng xé gió âm vang lên. Ngàn tầng bảo tháp tốc độ cực nhanh, hóa thành một vệt sáng, xông về truy phong điện quang báo. Giống truy phong điện quang báo nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn kia hướng tự bay tới sáng lên điểm. Bốn con chân chạy băng băng nhanh hơn Còn đang ra tốt Thật là một con sẽ chạy con báo Lâm viêm nhìn lần nữa Đem tốt độ tăng lên truy phong điện Quang báo cười lạnh một tiếng Nói Nhưng tức đắc là như vậy Nó cũng không cách nào chạy thoát Bị lâm viêm ngàn tầng bảo tháp thuần phục vận mệnh Ngũ sai yêu ma thú chi loại Bất kể ngươi là như thế nào Tồn tại kia cũng chỉ có thể Bị thuần phục không có ngoại lệ Chỉ có 100% thành công